mới ôm thôi chứ đã làm được gì chưa trọng tâm tiếc rẻ làm gì được đâu tòng mới kể cho mày nghe rồi đó tòng thở phào như vừa tháo được tặng đá nghìn cân đang đè trên ngực nó lại đưa mắt nhìn xuống nhà nhưng không thấy hiên đâu lúc nãy nghe hiên ngõ ý nhờ vả tòng cứ sôi ruột vì không biết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 ta ở chung dứt khoát ta không động đến nó vợ giả chứ có phải vợ thiệt đâu lấy tiền của người ta rồi xử ép người ta quá đâu có được tâm tung cái mền ra ngóc đầu dậy nhìn tàu hỏi lại mày nói sao mày nói mày chưa đụng tới con ngọc mày nói chơi nó thiệt tổng gắt nhẹ sao mày làm gì câu trả lời chắc nịch của tàu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 Mà Tông mới chính là đứa xạo Mà giả sử như tổng Không hề lợi dụng Ngọc như lời nó nói Thì tổng quả là một thằng dại Tâm ngước mắt nhìn tổng Hỏi lại một lần nữa Mày nói mày chưa ngủ với con Ngọc Chắc không Thề đi tổng nhấn mạnh Mày muốn thề cái gì tao cũng thề Chóc cả nhà tao chết Tâm ngắt đời Nhà mày có ai đâu Có mình mày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 tại bên cạnh tô mì gói đang ăn dở đã nguội ngắt mà từ lúc nãy hậu bưng lên cho nó tấm rùn rùn ngậm liếu thuốc nhưng chưa bật lửa nó hỏi tổng sao mày không cản nó mà mày cản tao tổng gật đầu tao có nói nói chứ nhưng mà chễ quá rồi tao với mày cùng một sai cycle